nợ ân tình tác giả Lê Hữu Quý giọng đọc Hải Yến số 10 khoảng lặng giữa cuộc chiến chẳng tầy gang lệnh hành quân được ban bố Chúng tôi tiếp tục tiến sâu xuống vùng đất chưa giải phóng Điểm đến lần này là kênh Nguyễn Văn Tiếp Nói là kênh, nhưng đoạn kênh này rộng mênh mang Tàu thuyền đi lại ngược xuôi Hai bên bờ kênh, cây cối hoa quả chữ cành Nhà dân nối tiếp nhau dọc kênh trông thật sầm uất Không hiểu lý do gì mà dân tình ở đây vắng lặng Hình như vùng này từ trước đến nay quân giải phóng ít đặt chân đến. Thấy động, dân đã lên thuyền sơ tán. Đại đội được bố trí dọc bờ kênh và phía sau là cánh đồng. Đội hình đơn vị bố trí theo phương án đánh chống càn. Vài ngày sau, đơn vị tổ chức đánh đồn. Tôi không nhớ tên đồn, vẫn lối đánh vây ráp, xua đuổi ép địch bỏ đồn cơm tối hai ba tháng bảy xong tôi dẫn tiểu đội áp sát bờ rào hướng đông bắc đào công sự vùng này thấp trũng và đã bắt đầu mùa mưa nên nước trong công sự đến ngang thắt lưng tôi lần lượt đi kiểm tra các công sự chiến đấu đến hầm của nguyện và tám nói thêm về nguyện nguyện quê xã thạch hương thạch hà người thấp đập sau giải phóng miền nam Nguyễn phục viên về quê, chiến tranh biên giới tây nam nổ ra, Nguyễn được lệnh tái ngũ. Cũng từ đó đến nay tôi và Nguyễn không gặp lại nhau. Khi đến kiểm tra hầm, Nguyễn và Tám nói với tôi: "Quý vào đây ba thằng ở chung một công sự". Tôi nói: "Hầm có hai cửa bắn, cửa sau Tám bắn B bốn mươi, cửa trước Nguyễn bắn AK. Mình vào bắn ở cửa nào?" Nói xong tôi xách súng, định vào nhà dân, tận dụng tăng xê hầm của dân, làm công sự chiến đấu. Bỗng, hàng loạt pháo cối của địch trong đồn bắn ra, điểm bắn xung quanh hàng rào ngoài cùng. Những loạt đạn đầu tiên của địch vừa dứt tôi từ trong hầm của dân, vọt ra tới hầm của Tám và Nguyện. Thật choáng váng, cửa hầm của Tám trúng một viên đạn M79 bắn cầu vòng, Phần bụng của Tám vỡ nát Tôi dùng sức kéo Tám lên khỏi miệng hầm Qua ánh hỏa trâu Cả căn hầm của Tám Nguyện Máu đỏ hồng Tám ú ớ Gọi được mấy tiếng Mẹ ơi Rồi tắt thở Nguyện hoảng loạn chẳng nói được gì Tôi bảo Nguyện ở nguyên vị trí Và chạy lùi lại phía sau Gọi anh em lên đưa Tám về Tôi vừa quay lại Chừng 8-9 mét Một tiếng nổ đanh gọn trước mặt Một mảnh đạm xuyên từ cổ bên phải sang bên trái Máu tuôn trào như cắt tiết gà Tôi dùng tay bịt lại vết thương Thấy thức ăn trào ra từ vết thương Hơi thở phì phò dưới bàn tay Tôi gục xuống nhưng vẫn còn tỉnh táo Lát sau thấy Nguyễn Ngọc Ba, Thạch Hạ Đang băng cho tôi Tôi lấy tay vỗ vào túi ngực Như muốn nói với ba còn cuộn băng trong túi áo rồi ngất lịm đi trận đánh chắc đang vào giai đoạn quyết liệt không biết thời gian trôi qua được bao nhiêu khi nghe pháo nổ liên hồi quanh trận địa mảnh pháo chém vào mái tôn nghe chát chúa tôi tỉnh dậy duỗi hai cánh tay lên phía trước thấy cửa hầm của dân dùng hết sức lực còn lại truyền ngửa vào cửa hầm Rồi lại tiếp tục ngất đi Sau này tôi suy đoán Địch bắn đợt pháo cuối cùng Để hỗ trợ cho lính trong đồn tháo chạy Quân ta vào chiếm lĩnh đồn Và quay lại phối hợp với du kích Giải quyết chính sách thương binh liệt sĩ Khi trở về quê Ba kể cho tôi nghe Diễn biến tiếp theo của trận đánh Trận đánh diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ Địch tháo chạy ta vào chiếm đồn Đại đội hy sinh một, tám, và một bị thương nặng là tôi Khi ba dẫn du kích thu gom liệt sĩ Mọi người bỏ thi hài tám vào túi tử sĩ xong Đến lượt tôi Thấy người tôi còn nóng và thở nhẹ Biết tôi còn sống Mọi người khiêng tôi xuống xuồng Đưa đến trạm phẫu tiền phương Ba cùng mọi người trong tiểu đội Không ai tin tôi sẽ vượt qua áo quần võng màn của tôi anh em chia nhau dùng giáo trọi. Sáng hôm sau Minh, xã Bắc Sơn khi đến điểm chốt giữ phía tây nam đồn không đi bộ mà ngồi nhờ xuồng máy của dân xuồng chạy qua điểm chốt cuối cùng không biết lạc đi vào vùng địch bị chúng bắn chết một sự hy sinh thật là oan uổng. Tiểu đội chín của tôi trong và sau trận đánh thương vong mất ba người phần tôi khi được du kích trở về trạm phẫu tiền phương quân khu nằm bao lâu trên xuồng và đi qua kênh rạch nào tôi không biết trong tai nghe vẳng lại tiếng cọc cạch cọc cạch rõ mồn một đó là tiếng mái chèo va vào mạn xuồng gần sáng nước từ mái chèo té vào mặt làm tôi lơ mơ tỉnh lại Biết hai người du kích đang trèo thuyền Nhưng nam hay nữ, già hay trẻ Tôi đâu có hay Họ đưa tôi vào lạch nhỏ gần một bờ kênh Mở mắt tôi thấy trên cao là vòng lá cây châm bầu Một nhóm y bác sĩ đứng vây quanh Có lẽ họ đang hội trần Một giọng nói nam bộ rành rọt chậm rãi Ca thương binh này cần mổ ngay Để đề phòng máu chảy trong Vết mổ gần động mạch cảnh Cái khó nhất hiện nay Trạm phẫu không còn thuốc gây tê, gây mê Khả năng thương binh do phẫu thuật đau chóng, chết Là điều có thể xảy ra Nhưng nếu không mổ Tính mạng còn nguy hiểm hơn Có tiếng trao đổi lại Kết quả ca mổ hoàn toàn phụ thuộc Vào sự can trường và sức chịu đựng của cơ thể thương binh Tôi chợt nghĩ, việc xử lý vết thương của mình hết sức phức tạp. Các bác sĩ phải khâu phía trong thực quản, khâu ngoài cổ. Sống chết đều phó thác số mệnh. Khi những lát kéo đầu tiên cắt bỏ những miếng da thịt bầy nhầy mở rộng vết thương, răng tôi cắn chặt vào vật cứng gác qua miệng. Hai tay nắm chặt dưới tấm ni lông dùng làm bàn mổ, Là mặt đất mềm nhão Nhát cắt sật sật thứ hai, thứ ba Đầu nhói tận ốc Rồi tôi không còn biết gì nữa Mổ xong Họ chuyển tôi xuống hậu phẫu Khi nào tôi đâu có biết Trong cơn mê man Tôi nghe tiếng người thì thầm bên cạnh Biết mình còn sống Nhưng không sao mở nổi mắt Hơn một ngày sau tôi tỉnh dần Mở mắt Nhìn thấy mình nằm trong căn nhà nhỏ Lợp bằng cỏ lác, Phía dưới lưng là tấm chiếu ni lông Đã hơn hai ngày đêm Chưa có gì cho vào miệng Bụng đói cồn cào Có tiếng ai nói to Các anh ơi Ông này sống rồi Biết tôi tỉnh lại Hộ lý bón cho tôi Mấy thìa sữa loãng Nhưng tôi không nuốt được Rồi họ kỳ cục cậy miệng ra Đổ mấy thìa sữa vào Tôi lại tiếp tục ngất đi, chắc bị choáng Đến ngày thứ ba, tôi tỉnh hẳn. Mấy thương binh đỡ tôi ngồi dậy, dựa vào vách nhà. Tôi thấy anh Phúc, đại đội trưởng nằm bên cạnh và một số người khác tôi không quen. Anh Phúc bị thương vào phần bụng. Sau này ra Bắc, anh Phúc chuyển ngành về làm phó giám đốc trường đảng tỉnh Hà Tây. Hiện Anh nghỉ hưu tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Khi còn học ở Hà Nội, tôi đã một vài lần ghé thăm anh. Những ngày tiếp theo, việc ăn uống của tôi trở thành cực hình. Vết thương thực quản chưa lành, lưỡi bị tụt vào trong, bụng thèm ăn mà miệng lại không cho phép. Tự nhủ, dáng mà ăn, không ăn thì chưa hẳn chết vì vết thương mà chết vì suy kiệt dinh dưỡng tôi đã tự chủ uống được sữa mỗi lần một tí thôi và uống liên tục cả ngày lẫn đêm năm ngày sau tôi tự chống gậy và đi lại quanh lán hậu phẫu khi bước ra sân tôi bắt gặp một thương binh nằm dưới lùm cây cạnh đường đi lán của anh là chiếc tăng căng khá ngay ngắn lại gần biết anh là thương binh bất động anh nhoẻn miệng cười chào tôi tôi khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh và ra hiệu không nói được mọi hoạt động của anh tại chỗ nên mùi xú ế cứ bốc lên khó chịu hai chân anh không vận động được có chỗ đã hoại tử nhìn anh còn trẻ làm da trắng nhạt anh kể với tôi anh tên hải quê ở vũ thư thái bình Tôi muốn nói chuyện với anh Nhưng không tài nào mở miệng được Thời gian nằm điều trị ở đây Ngày nào tôi cũng ra ngồi cạnh anh Cho anh đỡ phần cô quạnh tuổi thân Mấy hôm sau Địch càm vào khu điều trị Mà mọi người thường nói với nhau Trại Ba Đức Không hiểu vì sao Lại gọi là Trại Ba Đức Có lẽ Y sĩ Ba Đức làm trưởng khu điều trị này Trại Ba Đức chỉ có một y sĩ, ba y tá, còn lại là hộ lý. Trại có Phượng, lính C5 cùng tiểu đoàn 2 với tôi, quê Kỳ Lạc, Kỳ Anh. Phượng bị thương, điếc đặc vào điều trị tại trại rồi ở lại làm nuôi quân. Ai nói gì cũng thấy Phượng nhe răng cười. Giữa tháng 8 năm 1972, lính chủ lực vùng 4 chiến thuật tổ chức nhiều trận càn. Nên trải tổ chức cho anh em sơ tán Số thương binh không di chuyển được Hộ lý cõng ra xuồng Lội bộ đẩy xuồng đi Lúc này tôi còn yếu lắm Nhưng còn chân tay Nên phải chống gậy đi theo Tôi men bờ kênh Theo hướng xuồng đi Mệt ngồi nghỉ Nghỉ rồi lại đi Không biết đi được bao nhiêu đường đất Mặt trời đứng bóng Tôi thấy một con kênh rộng Ở trước mặt Xung quanh không thấy anh em trong trại điều trị. Ngồi dựa vào gốc chuối phía sau nhà dân. Đói, khát và cô đơn. Nỗi cô đơn đến lạnh người. Bỗng một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi đi từ trong nhà ra phía tôi. Hình như má ra vườn hái rau chuẩn bị cơm trưa. Người phụ nữ này nhỏ gầy nhưng khuôn mặt hiền lành, phúc hậu. Má thẳng thốt nhìn tôi. thú thật, lúc này tôi chưa biết xử lý ra sao. Tôi chỉ tay vào vết thương, vào miệng, hàm ý, không nói được. Không hiểu người phụ nữ này suy nghĩ thế nào, rồi quay vào nhà. Hồi sau, má đi ra với một người con gái, ước chừng 14-15 tuổi. Thấy người con gái gọi má sáu. Họ mang ra cho tôi bát cháo loãng và bảo tôi chịu khó ăn. Cầm bát cháo loãng trên tay, nước mắt ứa ra. Phần xúc động, phần nữa thấy quá tủi thân. Tôi đã nhiều lần ăn thịt chuột, nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ăn cháo chuột. Tôi không sợ cháo chuột, nhưng sau này không có cơ hội để ăn. Nhấm nháp bát cháo có lẽ đến cả tiếng đồng hồ Người tỉnh lại Lúc này đã xế chiều Tiếng máy bay quần lượn đã thưa dần Trong nhà nghe tiếng lao sao Tôi nghĩ Nếu lúc này bọn nghĩa binh, dân vệ, bảo an bắt được mình Thì mọi chuyện sẽ kết thúc Dùng hết sức lực còn lại Tôi bò xa ra sau vườn Chui mình vào đám cỏ lau Chờ một lúc, thấy yên ắng, tôi trống gậy lần theo bờ kênh về trại Ba Đức. Sau ngày hòa bình, tôi trở lại thăm vùng quê này, tìm hỏi gia đình má sáu. Mọi người nói với tôi, hồi đó, vùng này thuộc đất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dân tình chạy loạn về đây đông lắm. Má sáu, nhưng má sáu gì? Ở đây nhiều người thứ sáu lắm. Chú hỏi vậy. Chúng tôi làm sao biết đặng Thời điểm năm 1990, nếu còn sống, má sáu trên dưới 70 tuổi. Mình nhớ bắt cháu chuột năm nào, nhờ hành động không khai báo của má, đã cứu sống mình và nợ lời cảm ơn với má. Xin má tha thứ cho con trong hoàn cảnh éo le đó. Nếu không có sự giúp đỡ trở che đùm bọc của mẹ con má, Không biết bây giờ con sẽ ra sao? Về đến trại điều trị, tôi biết thêm Sáu tâm, người y tá phụ mổ cho các bác sĩ ba đạt ba tiến đã hy sinh vì dính vào lựu đạn gài của ta ở ngay trạm phẫu. Khi về đến trại điều trị, thấy nhà cửa tan hoang một vài nơi khói lửa chưa tàn y tá hộ lý đang thu gom đồ đạc dựng lại những căn nhà siêu vẹo. Mọi người trong trại không ai việc gì, chỉ có hải thương binh cột sống bị máy bay trực thăng hạ xuống và trở đi. Năm 1982, nhân chuyến đi thực tập ở báo Thái Bình, tôi gặp hùng, bạn nằm điều trị tại trại Ba Đức, đang công tác ở ban tuyên huấn, huyện ủy Tiền Hải. Hùng kể, anh huy Hiện đang làm cùng cơ quan với Hùng, còn anh Tấn và Ương là thương binh, phục viên về quê, cuộc sống gia đình tạm ổn. Điều mà tôi bất ngờ nhất là Hải còn sống và sống khỏe. Tôi không tin được, mặc dầu đó là sự thật. Hùng cho tôi địa chỉ của gia đình Hải. Nhân ngày nghỉ, tôi tìm về xã Vũ Quý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thăm Hải bên cạnh ly rượu quê hải kể trận càn của địch năm đó mọi người chạy tán loạn mình không được chuyển đi mình cũng chẳng trách ai lính vào đốt phá tùng lung thấy hải còn sống nó gọi trực thăng đến trở về sài gòn quân y viện của việt nam cộng hòa đầy đủ thuốc men phương tiện hiện đại họ lấy từ vết thương của mình Ra một mảnh đạn nhỏ xíu chèn vào tủy sống gây liệt nửa người. Ở viện, các vết hoại tử ở chân được chăm sóc chu đáo. Sau 5 tháng nằm viện, cơ thể Hải được phục hồi dần. Và đến bây giờ mình đã khỏe re. Nhấp chén rượu, nhìn khuôn mặt trắng hồng với nụ cười tươi tắn, Tôi tin những điều Hải nói. Thật kỳ cục. Chính trận càn ngày đó Đã đưa hải trở về Phúc, họa Không biết đâu mà lường Trở lại trại điều trị được mấy ngày Đơn vị nhận thương binh mới Trong số thương binh mới chuyển đến Có ba Ba bị vết thương ngang lưng Vết thương không sâu Nhưng khá lớn Mỗi lần hộ lý thay băng cho ba Tôi nhìn thấy từng đốt xương sống trắng hếu Những ngày mới nhập trại ba không đi lại được suốt ngày đêm chỉ nằm sấp cho đỡ đau thời gian này tuy chưa khỏe nhưng tôi tự chăm lo cho mình được và bắt đầu bập bẹ tập nói đó cũng là cơ hội tôi trả ơn nghĩa cho ba đã cứu mình vết thương của ba chưa liền sẹo địch lại càn vào viện nhờ đài kỹ thuật thông báo trại ba đức tổ chức chạy càn Theo hướng dẫn của y tá Tôi dìu ba Men theo kênh bồi Rồi rẽ phải về kênh ba Do không bảo đảm được bí mật Địch cho máy bay trực thăng Đuổi theo Thương binh mạnh ai người đó chạy Qua mấy lượt bom pháo Tôi không biết ba chạy hướng nào Còn mình Men theo lạch nhỏ cắt ngang ra cánh đồng Lạch nhỏ nông Nhưng một mình ít bị lộ Trực thăng bay thấp Và bắn loạn xạ vào những mục tiêu di động là thương binh Còn tôi quan sát máy bay bay tới Chui sâu dưới bèo lục bình Máy bay qua lại ngoi lên bò đi tiếp Đang lóp ngóp dưới lạch Tôi đụng ngay tổ ong vỏ vẽ Nghe tóc tóc, đau buốt trên mặt Tôi lại ngụp sâu, vơ bèo phủ lên đầu Vừa trốn ong, vừa trốn máy bay Trong tay không có vũ khí Nếu gặp bộ binh địch, chắc mình sẽ trở thành bia tập bắn cho bọn nó. Trời về chiều, địch đã thu quân. Giờ mới nghĩ, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Nhổ mấy ngó súng ăn cho mát dạ. Tôi cắt đường tìm về trại Ba Đức. Đến 9-10 giờ đêm, trại vẫn chưa gom hết quân. Mỗi người chia nhau một bát cháo cá mòi, rồi tìm chỗ ngủ tạm từ khi vào viện đến nay đã gần tháng rồi đồ dùng cá nhân của tôi chẳng có gì một chiếc quần cộc một bộ đồ dài bộ đồ dài bằng vải vinylon tuy đã sờn nhưng vẫn còn lành lặn bộ quần áo này ai cho và ai mặc cho tôi tôi không biết khi phẫu thuật áo quần tôi dính đầy máu và bùn đất chắc họ đã vứt bỏ tôi cứ băn khoăn việc này mà không biết hỏi ai cũng may quần áo trên người bằng vải vinylon nhanh khô nên chuyện tắm giặt không bận tâm cả ngày hôm sau không thấy ba về tôi bồn chồn lo lắng ba bị bắn chết hay bị bắt tôi tìm gặp anh hoàng y tá người thanh hóa hỏi anh lo lắng trả lời Trận càn hôm qua Đội điều trị thất lạc ba thương binh Chúng tôi đang cho người đi tìm Sau này Khi về quê an dưỡng Tôi không ngờ Ba còn ra Bắc trước tôi Gặp lại nhau ba tâm sự Trận càn đó Ba và hai thương binh nữa bị bắt Chúng giải về căn cứ Cha khảo Thấy mình vết thương chưa lành Chúng cho đi chữa trị Vết thương ổn định Chúng bắt khai báo Rồi tống ra đảo Phú Quốc. Hiệp định Paris ký kết, mình cùng nhiều người nữa được trao trả tại Quảng Trị. Gặp nhau, hai đứa mừng mừng tuổi tuổi. Hiện giờ gia đình ba sống ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. Ba có chân giúp việc trong nhà thờ giáo sứ An Nhiên. Ngoài tiền trợ cấp tù đầy, gia đình ba có hai ao nuôi tôm, cua ở bờ sông Hộ Độ. Kinh tế ổn định. Mỗi năm, đôi ba lần anh em gặp nhau, nhắc lại kỷ niệm thời hoa lửa. Có lần tôi hỏi, chuyện hai thằng cùng bị bắt với ba, sau này ra sao? Ba nhíu mày một lúc, hình như để nhớ ra điều gì, rồi thùng thẳng kể. Đó là thằng Mão và thằng Đức, quê ở Thạch Ngọc. Bọn nó cùng nhập ngũ với ta ở đại đội tám cùng tiểu đoàn hai trung đoàn một trăm linh một hai thằng đó bị thương vào điều trị cùng trại ba đức với bọn mình tôi nói xen vào khi ở trại ba đức quý nghe hai cha nói giọng trọ trẻ biết cùng quê nhưng mình đâu có nói được mà hỏi thăm quê quán ba kể tiếp bọn mình bị bắt ở cuối kênh ba chiều đó Bọn chúng đưa ba đứa về doanh trại giã chiến ở tỉnh Kiến Tường. Cả ngày hành quân chắc mệt mỏi, lính gác ngủ, đức và mão cởi chói trốn thoát. Tôi lại hỏi, sao ba không trốn với bọn nó? Hai thằng đó lặng lẽ bỏ trốn, bọn nó không cho mình hay. Và lại, nếu biết, mình cũng không thể đi được. Sáng mai, phát hiện Việt Cộng bỏ trốn, bọn nó đánh mình thí chết. Vì tội không thông báo Mình chỉ thều thào nói với bọn rằng Do vết thương quá đau Nên tôi ngủ thiếp đi Không biết họ đi lúc nào Đội điều trị trại Ba Đức Có một lán nhỏ bên kia canh bùi Thấy sức khỏe tôi tạm ổn Các anh ở đội điều trị Phân tôi sang bên đó Ở lán này có anh Huy Đại đội trưởng đại đội đặc công Và anh Tấn Đại đội phó, đại đội vận tải đều của trung đoàn 15. Hai anh đều bị thương ở chân. Vết thương đã lành nhưng đi lại thậm thọt Hai anh vồn vã nói với tôi. Hôm thấy hộ lý khiêng chú đến lán, ai cũng nghĩ chú khó qua khỏi. Vậy mà nay chú đi lại được. Ba anh em ở một lán quá vui. Có điều bọn anh đi lại khó khăn, có gì chú hộ nhé. Các anh cứ yên tâm, cần gì cứ bảo em. Tôi ngọng ngịu trả lời. Những ngày ở với hai anh tuy ngắn, nhưng đã để lại trong tôi tình cảm đầm ấm của tình đồng chí, đồng đội. Hai anh còn kể về những trận đánh oanh liệt mà các anh đã tham gia. Nhiều kinh nghiệm quý báu trong trực chiến và đời thường của vùng sông nước.